Mời các bạn lắng nghe phần 17 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Linh sợ đến cứng họng Đôi chân cô tê đi như kẻ bại liệt Cô muốn chạy Nhưng chân cô đã không còn là của cô nữa rồi Nó không hề nghe lệnh cô Nó vẫn đứng như bị đóng đinh xuống mặt đường nhựa Thằng bé đánh giày từ từ đứng lên, vẫn không rời mắt khỏi Linh. Lúc này, cô có thể nhìn rõ cả cơ thể nó. Lại một lần nữa, Linh chết điếng người, nỗi sợ hãi tăng thêm một bậc nữa trong lòng cô. Đôi chân cô lại dính chặt hơn xuống mặt đường. Đôi tay của thằng bé, khi nó ngồi chạm đất đã đành. Khi nó đứng lên, đôi tay vẫn chạm đất. Điều đó có nghĩa là tay thằng bé dài quá mất cái chân. Một điểm rùng rợn nữa là ở vị trí của đôi bàn tay không hề có bàn tay nào cả. Thay vào đó là hai bàn chân ngược lại dưới gót chân thằng bé. Chỗ lẽ ra là đôi bàn chân, lại là đôi bàn tay. Trông thằng bé lúc này không khác gì một con rối bị lắp sai vị trí. con mà tiến về phía Linh theo cái cách mà xưa nay tôi chưa từng thấy bao giờ Nó dùng đôi tay dài chạm đất Như một đôi nạn Tỉ mạnh xuống mặt đường Rồi đu người lên phía trước Trông dối hẹp người cụt chân Di chuyển bằng nạn Khi tiến đến khá gần Linh Bất chợt từ vị trí của cái mồm con ma Một vết rách xuất hiện Rồi một tiếng ọc vang lên Từ cái mồm đó Vô số cơm Và thức ăn tuôn ra như sối Quá khiếp hãi Linh ngất đi Sáng mai khi tỉnh lại cũng như trường hợp của hàng ngàn người bị ngất đột ngột giữa đường khác. Linh thấy mình đang nằm trên giường. Đại Khái cô được người quen trong xóm phát hiện đang nằm sòng xoài giữa đường. Họ gõ cửa gọi anh trai cô dậy và bế cô vào nhà. Đã một tuần kể từ ngày xảy ra sự kiện trên. Trong khoảng thời gian này hình ảnh của con ma thằng bé đánh giày Lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí Linh Khiến cô mất ăn mất ngủ Linh rất muốn kể câu chuyện nói trên ra Với một ai đó Nhưng cô lại sợ Người ta cho cô là kẻ thần kinh Nỗi ám ảnh đè nặng trong tâm trí Khiến một kẻ lâu nay vốn nửa suy nghĩ như Linh Mệt mỏi Cô từ chối tất cả những buổi chơi đêm với bạn bè Những cuộc chơi mà trước kia Cô là kẻ nhiệt tình nhất Một hôm, hai cô bạn thân của Linh quyết định điều tra xem việc gì xảy đến khiến cô thay đổi tính tình. Họ hẹn cô ở nhà và cả hai đến nhà cô ngay buổi tối hôm ấy. Sau khi thu xếp mọi thứ, họ bắt đầu chất vấn Linh về những thay đổi khác thường của cô trong thời gian gần đây. Linh mới đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng cô cho rằng đây là một dịp tốt. Để kể lại câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy Vậy là Bằng cái giọng run rẩy, Linh kể cho các bạn mình nghe lại Những gì mà cô đã thấy Các bạn của Linh Để tỏ ra mình tôn trọng bạn Cố gắng ngồi im chăm chú lắng nghe Tuy nhiên Sau khi nghe xong câu chuyện Họ tìm cách chấn an Và thuyết phục cô rằng Đấy chỉ là ảo giác do kẹo gây nên Để Linh tin tưởng Họ lấy hết ví dụ này Đến ví dụ khác Nào là Anh A, cô B Ở chỗ này, chỗ nọ Sau khi ăn kẹo mà không được bay Thì thấy ảo giác ra sao Ban đầu Linh còn nghi ngờ những lời an ủi của các bạn Nhưng sau khi Hai cô bạn khẳng định như Đinh nóng cột Với các ví dụ cụ thể sinh động Cô bắt đầu nghi ngờ Những gì mình từng thấy Cuối cùng sau buổi nói chuyện, hầu như câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy đã được gột rửa khỏi óc Linh, cô trở nên vui vẻ trở lại. tiễn các bạn ra về, Linh vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo giai điệu những bài hát bốc lửa đang phát ra từ phòng anh trai cô. cô đã cảm thấy yêu đời trở lại. vậy là những gì cô nhìn thấy trong đêm ấy chỉ là ảo giác. có lẽ cái chết của thằng bé đánh giày Ám ảnh cô hơi nhiều. Nhưng không chỉ có cô mà rất nhiều người khác cũng đã gặp phải những trường hợp tương tự. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa? Từ nay chỉ cần không ăn kẹo nếu không chắc chắn được bay thì mọi việc sẽ ổn. Linh vào phòng tắm, chút bỏ quần áo, nhắm mắt bật vòi hoa sen cho những tia nước mát lạnh phun vào người. Nước mát khiến cơ thể khoan khoái, linh hé mắt với tay lấy chiếc lược để ở dưới chiếc gương ngay trên chậu rửa mặt bất chợt linh giật mình cô đỡ bổ chiếc khăn tắm bật cửa chạy ra khỏi phòng tắm vừa chạy linh vừa quấn chiếc khăn ngang người cô đập thình thịch vào cửa phòng anh trai vừa đập vừa nhìn về phía nhà tắm như sợ có ai đuổi theo mình anh trai linh ra mở cửa hắn sững người Khi thấy bộ dạng của cô Con này Mày bị thần kinh rồi hả Linh thở dốc Trong phòng tắm có người Anh trai Linh giật mình Hắn không hỏi thêm câu nào nữa Mà nhanh nhẹn quay vào phòng Rút từ gầm giường ra một thanh mã tấu Dài ngoằng Chạy về phía nhà tắm Linh chạy theo sau hắn Cửa nhà tắm vẫn mở thông thống Từ ngoài nhìn vào Có thể thấy rõ mọi vị trí bên trong chỗ duy nhất để một người có thể nấp trong đó mà bên ngoài không thấy. Đấy là phía sau chiếc bồn tắm hoặc ngay trong góc cánh cửa. Anh trai Linh đạp mạnh cánh cửa cho nó ép sát vào tường để chắc chắn rằng sau đó không có người. Tiếp theo, hắn chia thành mã tấu về phía chiếc bồn tắm và nói to: "Con chó nào dám vào đây? Đờ mờ mày không biết bố mày là ai à? Đờ mờ mày, ra ngay đây thì bố tha cho." Không có tiếng trả lời Cũng chẳng có dấu hiệu gì Cho thấy phía sau chiếc bồn tắm có người Anh trai Linh giờ cao thành mã tấu Xông thẳng vào bồn tắm Hắn định Nếu kẻ nào nhảy ra từ sau chiếc bồn Hắn sẽ xả ngay cho kẻ đó một phát Không có ai Rõ ràng là nhà tắm không có người Hắn quay ra ngoài nhìn Linh Chờ một lời giải thích Khuôn mặt Linh lúc này tái mét Cô khẳng định với hắn Rõ ràng là em nhìn thấy có bóng người Em thề Có khi nó chạy ra ngoài rồi Anh trai Linh lấy thêm một chiếc gậy đưa cho Linh Và hai em sụp sạo khắp căn nhà Họ đặc biệt xem kỹ dưới gầm giường Hoặc những vị trí mà một người có thể lẩn trốn Vô ích Hoàn toàn không có một ai Nếu mà có người thì chắc chắn hắn phải biết tàng hình. Anh trai Linh cũng cảm thấy mình dở hơi. Hắn thấy thật ngớ ngẩn khi giữa đêm hôm tự nhiên cầm gậy mã tấu đi khắp nhà như kẻ điên. Hắn quay sang gây sự với cô em gái. "Con lợn mày mù màu à? Hay mày bị bọn nó chơi nhiều rồi nên hóa điên rồi?" "Em thề mà. Lúc nhìn trong gương, em thấy rõ ràng có bóng người." "Chứ nếu không, tự nhiên em chạy ra ngoài làm gì?" Linh giải thích, cô vẫn còn chưa hết run sợ. "Vậy đó đâu rồi?" Anh trai Linh sững cổ với cô. Tim Linh còn đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng mặt trước những lời mạt sát của anh trai mình. Cô quát lại, "Mày chửi cái gì? Người ta có nhìn thấy thì mới nói. Không thì đang tắm, việc gì phải chạy ra ngoài gọi ông?" "Đờ mờ, láo!" À bóp một cái tát như trời giáng khiến linh tối tăm mặt mũi cô lấy tay che mặt và nhìn anh trai mình với ánh mắt căm thù tuy nhiên biết hắn đang tức giận và lại hắn còn cầm dao trên tay nếu hắn không kiềm chế được thì rất có thể gây sát thương cho cô nghĩ vậy linh chỉ lặng lặng bậm môi quay mặt bước về phòng với đôi mắt dớm dớm nước